Em nhòi người h ò i n ra được cánh cửa anh em lúc đấy đang ôm chặt em còn anh đê thì đi lấy dây chó em lại bất ngờ có cái gì đó lao vút vào em em sợ quá la lên lấy tay che mặt người ngã vào cánh cửa anh em mất đà cũng ngã theo cái chốt cửa lúc n ã y em kéo lên một nửa giờ bị em ngã vào thì bung ra luôn cái lá bùa ở cửa bị rách luôn anh em ngã chồng lên người em may mà không sao ngoảnh lai nhìn trời ơi cha mẹ ơi con mèo đen nó vào nhà em lúc nào mà mọi người không không biết nó quay lại nhìn em không kêu mà gào lên như những con mèo động được ý hai mắt đỏ như hai hòn lửa con phóc trong gầm giường nghe thấy lao ra và đuổi theo hai con chạy biến ra ngoài vườn lúc này mẹ em với anh em nhìn nhau mặt đầy lo lắng vì cái bùa đã bị rách rồi anh em không nói gì chỉ đóng cửa lại anh đê lấy dây c h ó i em lại cho em ngồi trên phản con c h ó i hai tay ra trước và c h ó i chân luôn anh em lấy điện thoại gọi cho thầy p anh g ờ thầy ơi em cháu ngã vào cửa rách lá bùa rồi mà em cháu nói có người gọi nó ra mở cửa mà nó khỏe lắm miệng thì toàn nước dãi mắt nó dại lắm thầy ạ em cháu không thể nào khỏe thế được đâu thầy p thế thì nhà cháu có thấy hiện tượng gì không anh g lúc nãy cháu giữ em cháu thì con mèo đen ở đâu đó từ dưới gấm gàn nhảy vọt ra làm hai anh em cháu ngã vào cánh cửa lá bùa cũng vì thế mà rách luôn thầy p là bùa mất rồi nhà con hết cái phòng thân rồi là bùa ấy ông quy cho dán vào là che mắt mấy tên lính cho họ tạm thời không nhìn thấy em con dán ở cửa để lính không vào được nhà mà khám mèo đen nó là bọn âm binh đấy là tay sai của bọn lính để đi tìm người hoặc hại người đấy bây giờ con cố giữ em con cho nó qua ba giờ đêm thì là tạm ổn mai ông quy về việc còn lại cứ để ông quy lo bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz hai giờ sáng em thấy bố vẫn quỳ ở sân hai tên lính bắt đầu đánh đập bố em nhưng ông vẫn cúi đầu không ngẩng lên không d ê n la đến một câu lao sau ngoài ngõ thấy có mấy người lạ đi vào trong sân em thấy có ông bà nội ông bà ngoại hai bên nói với nhau cái gì đó tự nhiên có một bóng trắng vụt qua em thấy mình bị đẩy sang bên đường m ộ t góc ở xó nhà em cười khẳng khặc rất to cả nhà em hoàng vì điệu cười của một người đàn ông lớn tuổi nhìn anh em nói ê thằng kia mày có biết tao là ai không anh g ờ ông là ai sao ông nhập vào em tôi ông là ai ông nói đi ông muốn gì anh em nói cứng em cho tao ăn rồi tao nói anh g ờ hát nhà còn gì lấy cho ông ăn hát là em của em hát mang ra một rổ hoa quả ông ăn một phát là hết em nhà tao ở đây mộ ông năm chín mươi hai nhà mày lên đây xây nhà làm nhà mới cho các ông kia nhưng lại bỏ sót tao tao có về cố nói cho bố mày biết nhưng bố mày lại lấy con chó đen bỏ vào cái nồi đất để y m tao nên tao không làm gì được cách chỗ tao ở còn có hai ông nữa nhưng nhà mày xây tường đè lên đầu của hai ông đấy anh g ờ thế nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về em tao ở đây lâu rồi từ hồi chiến tranh tao coi đây là nhà luôn rồi mày làm nhà cho tao như mấy ông kia là được anh g ờ sao ông nhập vào em cháu được em con chó đuổi thằng âm binh đang quần nhau ở góc vườn cái nồi chân trồi lên mặt đất lâu rồi nhà mày không để ý chó nó đạp và bị vỡ rồi nên tao mới vào được đây anh g ờ ông có muốn già nữa không em không cho tao bộ quần áo mới với ít tiền mày c ú n g tao thì mày làm gì tao phù hộ cho anh g ờ vâng nói xong ông xuất ra hỏi người em em gục xuống và lã đi mẹ em phải vực em dậy cho anh đây đổ nước sâm vào mồm em cho em tỉnh lại anh g gọi điện cho ông b kể sự tình ông b nói thằng này mày cứng thế lấy cành dâu đặt đầu giường lấy nước tiểu của trẻ con bôi khắp người nó để không ai nhập vào được nữa số nhà mày đen cũng có cái may may ông ấy nhập vào con em mày nó mới không thấy bố mày nữa tao ở trên đây cũng lo thôi giờ qua cái giờ hiểm rồi nói em mày nghỉ đi một tí mà bố mày cũng lì thật tao n ể mấy ông bộ đội gan thì cũng không ai bằng anh g cho nháo hỏi lúc nãy có phải bố cháu gọi không ông thầy p không phải đâu ông mà gọi là bọn kia bắt em mày luôn từ lúc mở được cửa rồi ông không nhận nên mới phải dùng âm binh để lừa đấy nhưng không sao đâu qua được giờ này là qua cửa tử rồi mai làm lễ sẽ triệu ông lên khai khẩu cho ông xem tình hình thế nào thì mới tính được cái vong nhà cháu cũng hiền thôi người ta muốn có cái chỗ cho nó đàng hoàng thôi không sao đâu thờ họ mà hưởng lộc anh g cháu thay mặt gia đình mời ông mai ông không bận thì mời ông xuống nhà cháu luôn ạ nhà có hạn nên cháu mong hai ông giúp đỡ cho em cháu qua cái hạn này thầy p ừ cũng tiện gặp ông quy luôn lâu rồi không gặp nhau mai ông quy về thì ông xuống người ta nhập vào mình mình vẫn biết là xác mình bị mượn nhé nhưng sau khi hoàn hồn là hồn nhập vào xác thì mình không nhớ gì nữa em cũng bị thế đấy ạ cái đoạn nhập là anh em ngồi kể lại cho họ hàng và ông thầy quy nghe để ông bốc mộ cho ông kia em được nghe kể lại anh em nói cứng thế nhưng lúc đấy cũng chẳng biết nhờ vào ai mẹ em thì từ khi bố mất mẹ suy sụp luôn ba anh chị em kia thì n h á t có chuyện gì thì chị ôm nhau khóc sai bảo gì thì làm nấy lúc con mèo đen nó nhảy vào người em anh em nói lúc nhìn thấy nó tao đái ra quần luôn đời tao chưa nhìn thấy con mèo đen nào mà gớm như nó may mà tao mặc quần gió lót nĩ nó ngấm nhanh không thì mất mặt bỏ mẹ khi được uống x â m em cũng dần tỉnh táo lại người đỡ mệt hơn và ngủ cho tới bảy giờ sáng bốn giờ chiều thì ông quy có mặt tại nhà em để tối làm lễ Gờ. ông nghỉ đi tí để cháu nói em cháu nấu gì cho ông ăn qi u y t ô mơ nấu cho ông bát mì tôm đi tao cúng để chụp cái phong hai mẹ con ở cái nhà kia đi mà mệt quá mãi nó không chịu đi mà bát nhà đấy phải thờ nó đến gần bốn giờ sáng mới xong sáu giờ ông lên xe chạy về đây chỉ kịp ăn cái bánh mì g hát đi mua cho ông tô phở đi em nói họ ít b ú n thôi nhiều thịt bò nhé hát chạy đi mua lúc sau về mời ông ăn ông ăn xong thì bắt tay và sắp lễ xem lễ thiếu đủ những gì thì mẹ em đi mua cho đủ buổi lễ bao gồm cua đồng một ít con nào sáu chân thì càng tốt mấy con ếch mấy con lươn hình nhân thế mang năm người một thuyền hai lính cháo trắng bỏng ngô trái cây cúng cô hồn bẹ chuối thịt sống và trứng sống một bó đuốc tiền thật vàng mã và nhiều thứ linh tinh khác khi gọi bố em lên cần có một người để bố em nhập vào nhưng em thì yếu nếu nhập lâu quá thì s ứ c không chịu đựng đước nên nhà em nhờ một cô cô này tên l là em bố em cô o n nội, nội, của c em em em mẹ rùa bà bà và l là hai chị em số cô, c em rùa số ũ nhận g được lộc ăn n à cô c lời đến chín giờ tối nhà em bắt đầu làm lễ ông thầy bắt mọi người trong nhà quy đằng sau ông mỗi lần ông nói ông nói bái là tất cả đều bái ông thỉnh các thánh về có cả thổ công ông bếp rồi một số ông thánh khác mà em chả nhớ được xin đài xem các ông lên chưa thì ông nào cũng được hết có nghĩa là các ông có về để chứng kiến buổi lễ và thụ lộc trong đó có cả ông đang nằm trong đất nhà em thỉnh xong các ngày ông gọi bố em lên để khai khẩu và nói chuyện thì bố em nhất định không chịu lên q u y ông này lạ thật sao ông ấy về đứng hầu lễ nãy giờ mà gọi ông lên ông không lên nhỉ kỳ lạ thật ông bỏ rùi gõ xuống xin đài mấy lần bố em vẫn không chịu nhập vào cô l ờ ông bực mình quay lại nói bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz đê mày lên đây m ở nói chuyện với bố m ở xem thế nào đi em đi lên ngồi bên thầy cúi đầu khấn bố bố ơi con thương và nhớ bố lắm bố về nói chuyện với con để con biết bố dưới đấy thế nào có ai ở bên bố không bố có lạnh không nếu bố không muốn nhập vào cô mà bố muốn con thấy bố thôi thì bố báo cho con biết em ông ơi làm sao để bố cháu báo được là không muốn nhập vào cô l ờ quy nói bố m ở thổi tắt cây nến ở bên tay trái của mờ đấy em bố ơi nếu bố muốn con nhìn thấy bố thôi thì bố làm tắt c â y n ế n bên trái của con nhé cây n ế n bên trái của em liền vụt tắt em bố không muốn nhập vào cô l ờ đâu ông ạ nhưng cháu muốn hỏi bố cháu nhiều lắm giờ bố nhập vào cháu thì cháu không hỏi được q u y thế mờ muốn hỏi gì rồi ghi ra giấy tí nữa thằng anh mờ đọc cho g em hỏi gì em ghi ra đi anh hỏi bố cho em có mệt lắm không nếu không thì thôi không lại xảy ra chuyện gì thì không nên em em không sao em khỏe anh hỏi bố mấy cái này giúp em